Triển Bạch thất kinh rút kiếm, một chiều nhất cân để vạn cân, mũi kiếm điểm nhẹ vào vật đang áp tới. Vù một cái, vật lướt qua đầu, lúc này Triển Bạch mới nhẹ nhàng đáp xuống. Đứng vững dưới đất định thần nhìn lại, mới hay là một hòa thượng cao lớn như tượng hộ Pháp, tay cầm thiết bài to bằng cánh cửa, vừa xuất chiều công tràng. Triển Bạch sực nhớ ra cái tên thiết bài hòa thượng binh khí là một thiết bài cực lớn sức nặng ngàn cân vừa rồi chàng dùng mũi kiếm có thể đẩy nổi thiết bài qua khỏi đầu đừng nói thiết bài hòa thượng thất kinh ngay chính chàng cũng không dám tin đó là sự thật nhìn lại bên ngoài đã có mấy chục người đang vây kín cả ngôi tiểu điếm đang lúc chàng còn kinh hãi quan sát mấy người đang bao vây tiểu điếm thì trong không trung có hai đạo hồ quang nhằm hai thái dương chàng phóng tới Trần Bạch hơi rùn người xuống, trường kiếm một chiều cự hỏa thiên thiên từ dưới đánh lên. Kịch kịch, hai tiếng giòn tan, tiếp theo thấy hai vật tròn lăn lông lốc văng ra xà. Thì ra đó là đôi liều tình trùy vừa bị vô tình bích kiếm chém đứt dày. Lại có mấy tiếng quát lớn, hàn quang chớp động, hai kiếm một đào nhầm Trần Bạch thích tới. Trần Bạch kiếm thân hợp nhất, tạo thành một luồng bích quang nhầm binh khí của đối phương chém tới. Ba người này đã biết binh khí của đối phương lợi hại Nên không dám để binh khí của mình chạm kiếm Nửa chừng đành phải triệt chiều lùi lại Áo Một luồng kinh phong như là cơn lốc ập đến sau lưng của triển bạch Triển bạch không kịp biến chiều Ngênh đỡ tả thủ xuất trưởng ngênh chiến Bùng một tiếng Thân hình triển bạch hơi trao đảo Trong khi lão nhân xuất trưởng ám toán chàng Liên tiếp lùi ra ba bước mới đứng vững được lão nhân này chính là người nổi danh của vùng lỗ nam với đôi thiết trường, thiết trường lã lục thuận, lã lục thuận khổ luyện thiết sai trưởng của mình, nào ngờ bị một thiếu niên vô danh tiểu tốt dễ dàng đẩy lùi. bởi vậy lão gương đôi mắt kinh ngạc nhìn triển bạch, cơ hồ không tin vào mắt của mình. triển bạch vừa đói vừa mệt lại bị vây công liên miên bất tuyệt, nộ khí đã bốc cao, song mục lộ hung quang, quét mắt nhìn khắp một vòng vô tình kiếm giờ cao ra vẻ như sắp tấn công mấy mươi cao thủ kẻ thì nếm qua nội lực của triển bạch kẻ chưa thử thì nhìn thấy chàng hiển lộng thần oai lòng đã úy kỵ giờ thấy chàng đã nổi giận lại sắp sửa xuất thủ tấn công ai nấy đều tự động thối lùi mấy bước thủ thế sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng triển bạch thấy bọn người này lúc đầu thì khí thế hùng hổ không ngờ chỉ qua mấy chiều Mờ đã khiếp đảm như vậy Bất giác cất tiếng cười hà hà Quần hào bị tiếng cười của triển bạch kích nộ Đồng loạt quát lên một tiếng vang dầm Vô số binh khí chấp động Hết thầy đầu nhằm vào triển bạch công tới Đang lúc cấp bách Triển bạch xuất một chiều kình long chiết thảo Vô tình bích kiếm tạo thành một làn bích quang quét tới Choàng choàng mấy tiếng vang lên Có hai ba món binh khí không kịp thu về bị vô tình kiếm chém đứt, lại những tiếng hô hoán kinh hãi rùng rùng thổi tới. Chiêu kinh phong chiết thào này vốn chàng học lỏm được của truy phong kiếm Phạm Kiệt lúc mà ở mộ Dung Sườn chàng, tuy chàng chưa vận dụng được hết những biến hóa của chiêu thức, nhưng với công lực của chàng hiện thời, lại thêm vô tình bích kiếm trợ lực nên uy lực kinh người lại nói triển bạch đắc thủ định tiếp tục truy sát đối phương bỗng nghe một tiếng quát dừng tay âm thanh như sấm động lọt vào tai xong vẫn còn nghe ong ong triển bạch dừng tay nhìn lại thì ra người vừa mới nói chính là hồng diện lão nhân sau lưng lão là một thiếu niên tuấn tú vậy ra nãy giờ lão đã trị xong vết thương cho gã hồng diện lão nhân đến trước mặt triển bạch dừng lại nói Người với Phạm Thị ở chấn giang có quan hệ gì? Nói cho rõ, kéo lại hiểu lầm. Tài hạ với Phạm Thị cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì. Triển Bạch vốn bản tính thành thật, lại nữa kinh nghiệm giang hồ không có nhiều, nên có sao nói vậy, chẳng cần biết nó sẽ gây ra hậu quả gì. Hồng Diện lão nhân ngửa mặt lên trời, cười ha hà nói, <cười> Tiếu tử! có trí khí người biết ta là ai không? thứ trò tài hạ mắt kém tiểu tử lão phu không tin là thủ đồng Tâm lại bị bại dưới tay người giờ lão phu thử người ba trưởng nếu người tiếp nổi ba trưởng của lão phu thì cả vùng tổ lỗ mặc cho người đi chẳng ai dám ngăn cản thế nào? Trần Bạch không biết rõ hồng diện lão nhân này là ai. Kỳ thực, lão là nhân vật mà cả vùng tổ lỗ giang hồ Hắc Bạch nghe xong phải táng đầm. Họ diều, tên Bích Côn, chắc hiệu, huyết trưởng hỏa Long. Không những hồng sa huyết ảnh trưởng đã luyện được mê thành hỏa hầu, mà nói về hỏa dược ám khí, có thể nói là độc bộ giang hồ. Đặc biệt là món kỳ hình binh khí dắt ở sau lưng lão, hình thù như là cánh tay người, nhưng to hơn một chút ngoài công năng để điểm huyệt và phong tỏa cướp đoạt binh khí của đối phương đây quả thật là một thứ ngoại môn binh khí cực kỳ bá đạo tên gọi là tiên nhân trường suốt một dãy dọc hai tỉnh tô lỗ có không ít giang hồ hào thủ đáng thân dưới tay lão bởi vậy tính khí cực kỳ ngạo mạn nhưng không biết vì lẽ gì lão lại bị an lạc công tử kéo trò tọa chân ở hưng long trấn này có thể nói là ngoại vi của Vân Mộng Sơn Trang ở Tô Châu. Lúc trưa, Diêu Bình Côn nghe thuộc hạ báo cáo có một thiếu niên mang kiếm ám toán chết phí nhất đồng trong một cánh rừng ở phía Bắc Trấn. Thoạt đầu lão không tin, bởi phí nhất đồng thuộc hạng nhất lưu cao thủ trong số môn khách của Vân Mộng Sơn Trang. Ngay cả bản thân lão cũng không dám chắc có thể thắng được phí nhất đồng. Lão bán tín bán nghỉ, hạ lệnh cho thuộc hạ Một mặt theo dõi hành tung của thiếu niên Một mặt phi báo cho An Lạc Công Tử Đến chập tối thì nghe thuộc hạ báo cáo Thiếu niên đã vào hừng lòng chấn Bởi vậy lão mới cắt đồ đệ Ngọc Diện La Sát Tống Tiểu Phi Cùng một số cao thủ thuộc hạ đến Tiểu Điếm Sau khi trị thương cho đồ đệ xong Vừa bước ra Bỗng thấy thiếu niên sử dụng truy phong kiếm của Phạm Thị Vốn tưởng chàng là người của Phạm Giả nên mới quát hỏi. Nào ngờ chàng lại phủ nhận quan hệ với phàm gia, ngữ khí lại khá là ngông cuồng, nên lão mới thách đấu. Triển Bạch bản tính bất khuất, nào sợ trời cao đất dày, thấy Hồng Diện lão nhân ngạo mạn như vậy, lập tức nhận lời. Tại hạ dù bất tài, cũng liều chết tiếp của các hạ ba chiêu. Hạo tiểu tử, có dũng khí Diêu bình cồn quát xong, lập tức co hai vai lại, thân hình thành hình cung, sắc mặt vốn đã rất đỏ của lão càng đỏ hơn. Hiếu trưởng giờ lên, trường tâm đỏ như là chu xà, quát lớn: Tiểu tử, cẩn thận, đây là trưởng thứ nhất. Đơn trưởng đẩy ra, hồng sao huyết hình trưởng vận đủ năm thành, phóng thẳng vào ngực của triển bạch. Bùng một tiếng, song trưởng chạm nhau, kinh phong tứ tán, cát bay đá chạy. Chuyển bạch đảo người hai lượt, nhưng cuối cùng cũng trụ vững tại chỗ. Chỉ có điều trường tâm của chàng cảm thấy như là có một luồng nhiệt khí truyền vào. Cổ họng lập tức cảm thấy khô khốc, đầu óc chóng váng. Trong khi đó, Diêu Bính Côn thối lùi hai bước. Đó không phải là nội lực của lão thua sút đối phương. Chỉ vì lão mới dụng có năm thành công lực. Còn chuyển bạch thì dùng đến 10 thành. Bị trấn lùi hai bước làm Diêu Bình Côn nộ khí sùng thiền, trận mắt quát. hậu tiểu tử, triều thứ hại. Lần này, lão đã dùng đến tám thành công lực. Cao thủ giang hồ giao đấu, kẻ có kinh nghiệm khi đối trưởng với đối thủ mà chưa biết rõ thực lực đối phương, không khi nào dùng hết toàn lực. Thường thì chỉ dùng 4-5 thành công lực để thăm dò công lực của đối phương, sau đó mới tăng dần kình đạo. Có như vậy, Mới càng đấu càng mạnh Tránh được bị đuối sức về sau Nhưng triển bạch nào hiểu được lý do đó Trường đầu tiên đã vận toàn lực Khi trường thứ hai của đối phương đánh tới Lực đạo gia tăng Thì đã biết mình chưa phải là đối thủ của Diêu Bính cồn. Nhưng bản tính của chàng không cho phép mình khiếp sợ Đành cắn răng tung trường Bùng Dư kình xoắn vào nhau tạo thành một cơn lốc xoáy khiến quần hào bên ngoài un un thối lùi. Diêu Bính cồn đứng sừng sững như tượng. Trong khi đó, Trần Bạch thối lùi hai bước, đồng thời trưởng tâm như là bị thiêu đốt, mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Nhưng nhờ vào chút nghị lực, khiến chàng còn đứng vững được. Bọn cao thủ đứng bên ngoài thấy Trần Bạch liên tiếp đối hai trường với Diêu Bính cồn mà vẫn không có dấu hiệu bị thương, ai ai cũng đều khen thầm. Chỉ có Diêu Bính Cồn là đã nhận ra Triển Bạch đã không còn sức kháng cự nữa, nên không để cho chàng có thời gian điều tức, vội quát lớn. "Trưởng thứ ba!" Dứt lời, lão vận toàn lực vào song trường đẩy tới. Đến lúc này mới thật sự thấy hết uy lực của Hồng Sa Huyết Ảnh Trường. Kình phong đi tới đầu, trong không khí nghe nổ lộp bộp tới đó, hơi nóng tỏa ra khắp nơi. Triển bạch lúc này cả hô hấp cũng thấy khó khăn, đừng nói chi đến vận trưởng đối kháng. Biết rõ mình không sao chịu nổi trường thứ ba của đối phương, nhưng chàng không thể thối lui, cũng không thể cầu xin đối phương nương tay. Hắn vận hết toàn lực vào song trường đẩy tới. Bùng! Bụp bụp liên tiếp, giấy dán cửa sổ của tiểu điếm cách đó mấy trường đồng loạt rách hết ra. Đủ thấy áp lực của hai luồng trường kinh này tạo ra kinh thiên động địa như thế nào. Bụi cát tung lên mù trời, quần hào đứng bên ngoài lại một lần nữa thối lùi. Không ai nhìn thấy hình của hai người bên trong hiện trường ra sao. Lát sau cát bụi lắng xuống, thấy hai người vẫn còn đứng đối diện nhau, không có ai ngã xuống. Quần hào bên ngoài ồn ào bàn luận. Kìa, ờ, thiếu niên này, quả là không đơn giản đâu công lực thật là kinh nhân. Ờ, không biết hắn làm sao luyện được công lực kinh nhân như vậy. Mọi người kinh hãy cúng phải, trong giang hồ hiếm có những cuộc giao đấu trưởng đối trưởng như vậy. lại nói huyết hòa long thành danh đã mấy chục năm nay, vậy mà trong ba trường không đánh ngã nổi một gã thiếu niên chưa từng biết đến trên giang hồ. nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy thần thái của trần bạch khác thường. Sắc diện của chàng đỏ phừng phừng, mắt không chút thần quang, mặc dù song mục vẫn còn mở chừng chừng. Diêu Bính Cồn biết rõ, thiếu niên này đã bị trưởng lực của lão chấn thương nội thủ, đã mất hết chỉ giác. Còn việc gã không bị ngã xuống là do sau lưng của gã có một bức tường. Trưởng phòng lão gặp bức tường phản hồi, giữ cho thân hình của gã khỏi ngã. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Lão lên tiếng hỏi: Tiểu tử, bà trưởng của Lão Phu thế nào? Triển Bạch vẫn đứng như tượng không đáp. Lão ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiểu tử, người chắc là không thể trả lời Lão Phu được nữa. Điều ngạc nhiên là tiểu tử người chẳng phải trung thần nghĩa sĩ gì. Sao có thể chết đứng? Rất lời, Lão át tới vươn chỉ điểm vào mi tâm huyệt của Triển Bạch. Hành động của Lão mang hai mục đích. Nếu đối phương đã chết mà không ngã, thấy rất là khó coi. Một chỉ này để mà đẩy ngã đối phương. Còn nếu chưa chết, thì một chỉ này cũng đủ lấy mạng của đối phương. Nên biết Diêu Bình Côn xưa này nổi danh là kẻ tâm địa độc ác, giao đấu với người không bao giờ để đối phương sống. Về điểm này, Lão thường tự biện hộ rằng, nhân tử với địch, tức là tàn nhẫn với mình. Khi lão xuất thủ còn chưa chạm tới triển bạch, bỗng nghe tiếng quát thanh tào. Lão quỷ, dừng tay! Gần như đồng thời với tiếng quát, một vật đen dài nhằm âm đồ huyệt trên tay phải của lão bắn tới. Diêu Bình Côn quả không hổ lờ cao thủ vang danh vùng tô lỗ. Song thủ của lão chớp lên một cái, thân hình đảo một vòng trong không trung, rồi trở về vị trí cũ. Trước mặt triển bạch xuất hiện một cẩm y thiếu nữ đẹp tựa thiên tiền. Tiếp đó là một tiếng xoẹt rồi một âm thanh kêu lên đau đớn. Thì ra thiếu nữ vì cứu Trần Bạch đã dùng chiếc roi ngựa làm ám khí phóng về phía Diêu Bính Cồn. Diêu Bính Cồn lộn người tránh được, nhưng chiếc roi lại như là ngọn lao phóng đi xuyên qua vành tai của thiết bài hỏa thượng. Bộp một tiếng, chiếc roi da cắm vào vách điểm sâu đến 3-4 tấc, phần còn lại gần hai thước lòng thòng cập ngoài vách. Quần Hùng nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi, phục thầm công lực của thiếu nữ. Có thể biến vật mềm thành cứng đả thương người, song dư kinh lực đủ để làm chiếc roi da cắm phập vào vách. Thế là mục quang của mọi người đổ dồn về phía cẩm y thiếu nữ. Chỉ thấy nàng mình mặc cẩm y, làm tôn lên làn da trắng như tuyết và thân hình nở nàng của nàng. Tuổi tác bất quá chỉ 16-17 tuổi. Diêu Bính Côn sau khi quan sát thiếu nữ xong liền quát lớn. Nhà đầu này là ai mà dám xen vào chuyện của lão phù? Cầm y thiếu nữ tay chống nạnh hờ lạnh. Hồng diện lão đầu ngươi đừng vội ra tay. Ta hỏi ngươi ngươi đã từng đó tuổi đầu vậy mà nói ra còn không biết thủ tín nữ. Hứ! <cười> đầu mất dậy mớ miệng nói cản không biết nể nàng người trưởng thượng. Đừng trách lão phù đánh chết người. Lão đầu thất tín, đừng nói ngươi có thể đánh chết ta, nếu ngươi đỡ nổi một trường của ta, thì nam thất tỉnh, bắc lục tỉnh, mặc cho ngươi ngang dọc, không ai dám ngăn cấm. Câm miệng! Diêu Bính Côn thấy thiếu nữ này cứ nhạy lời của lão ăn miếng trả miếng, nên nộ khí sung thiền định một trường đánh chết đối phương cho hạ dạ. Nhưng bỗng nghe, hạ đầu to gan, ngươi phải đền mạng cho cái tai của Phật giả. Thế ra thiết bài hòa thượng hận a đầu này phóng roi làm rách tài lão, đã mua thiết bài nhằm đầu của đối phương đập xuống. Cầm y thiếu nữ miệng mỉm cười, chừng như không coi thiết bài ra gì. Đến khi thiết bài còn cách đầu không đầy một thước, mới đột ngột dùn người xuống. Không biết dùng thân pháp gì, lướt ra ngoài. Một thế hoàng hạc phiên thiên, tung người lên trên điểm chân lên thiết bài, cười lớn nói. Hòa thượng ngốc! Không có binh khí, thì đến bản cô nương cho một món. Có đầu giờ cửa chùa làm binh khí như vậy? Thiết bài hòa thượng giận đùng đùng, hùa thiết bài như là rông như gió, định đập nát con A đầu già mới hả giận. cẩm mì thiếu nữ thân Pháp nhẹ nhàng nhảy nhót trên thiết bài, miệng không ngớt kêu lên. Thật là rất thú vị đấy. Cảnh tượng này trông rất là nực cười. Một bên là hòa thượng to đùng như là hộ Pháp, tay múa may thiết bài to bằng cánh cửa. Một bên là cẩm y thiếu nữ, người gọn gàng đẹp như thiên tiền, nhảy nhót trên tấm thiết bài, cười cười nói nói. Nếu không biết, có thể lầm tưởng đây là một tiết mục biểu diễn của Phường mại Võ. Lúc này không chỉ Diêu Bính cồn bọn thuộc hạ, mà cả cư dân gần đó cũng đều kéo ra tròn mắt nhìn. Thiết bài hòa thượng thấy múa may hồi lâu vẫn không ném được thiếu nữ xuống đất, Liền nghĩ ra một kế Dùng một tay giữ thiết bài Một tay nhầm bụng của thiếu nữ đánh một quyền Miệng mắng Con à đâu thối này Dám dẫn mặt với Phật ra Xuống Xuất chiêu nhầm vào một bộ vị như vậy Đối với một thiếu nữ là một hành vi hạ tiện Hào hướng lại do một hòa thượng ra tay Cầm y thiếu nữ đỏ mặt không cười nữa Thóp người lại tránh một quyền của đối phương Đồng thời dụng thế thiên quân trụy Dậm chân lên thiết bài Tung người lên không trung đáp xuống đất. Trong khi đó thiết bài hòa thượng, một tay cầm thiết bài nặng ngàn cân, vốn đã không vững chãi gì lắm. Bị đối phương giẫm mạnh một cái, vượt khỏi tay rơi xuống chúng bàn chân. tuy cách một lần dày, nhưng cũng khiến mười đầu ngón chân đau thấu tầm càn. Lão gập người xuống, kêu la như là heo bị chọc tiết. Cầm y thiếu nữ không thèm để ý đến thiết bài hòa thượng, quay sang riêu bính cồn. Hồng diện lão đầu Xem ra người cũng là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ Lẽ nào nói mà không giữ lời Diêu Bính Côn đã nhìn ra bộ pháp Của cầm y thiếu nữ này là Nhiếp không hoàn ảnh Một tuyệt kỹ độc truyền Của một trong tứ đại hào già Xem ra thiếu nữ này Thân phận không phải là tầm thường Đừng nói chỉ lão Ngay cả An Lạc Công Tử Còn phải nể nàng đối phương vài phần Nghĩ tới đây Nộ khí bỗng biến đồng mất hết Gượng cười nói, à, à, cô nương, ngươi nói ta nói mà không giữ lời. Chẳng hay, ta nói gì mà không giữ lời. <cười> Cái lão đổ ngốc, đừng làm bộ ngốc. Lúc nãy ngươi có nói với người ta, nếu đỡ nổi người ba trường, thì cả vùng tô lỗ, mặc tình ngang dọc, không ai dám ngăn cản sao. Giờ người ta đã đỡ xong ba trường, ngươi còn định hạ sát thủ ư? Diêu Bính Côn biết ngày hôm nay không thể nào làm gì được hơn, đành cười lớn nói: nói vậy, lão phu để cho vị tiểu ca này đi là được rồi. Hừ, <cười> có như vậy chứ? Bào người của ngươi tránh ra đi. Cầm y thiếu nữ trụ môi hít sáo một tiếng, xảy ra tiếng vó cừu lộc cọc từ bên ngoài chạy vào, một con tuấn mã sắc lông đỏ rậm trông tuyệt đẹp chạy ngay đến bên thiếu nữ. Cầm y thiếu nữ vỗ vỗ cổ ngựa, xong điểm chân tung người bay lên vách điếm, giơ tay lấy chiếc roi già, điểm chân vào tường trở ngược đại chỗ cũ. Thân pháp tuyển Mỹ, mọi người có mặt ở đây đều là võ lâm hảo khách. Nhưng không ai dám chắc mình có thể biểu diễn hay hơn thiếu nữ này. Bởi vậy, trong lòng đều thầm phục nhãn quang của diều bính cồn. Cầm y thiếu nữ thung dung dắt ngựa đến bên triển bạch, thấy chàng mặt đỏ phừng phừng. Xong mục vô thần, không khỏi đau lòng rời Triển thương thế có nặng không? Triển Bạch vẫn bất động. Triển tại sao ca ca không nói? Triển Bạch bất động, cả mắt cũng không chớp. Cầm y thiếu nữ lòng đau như cắt, miệng lẩm bẩm. Đúng là lão đầu thối đã đả thương Ca Ca rồi. Muội muội đưa Ca Ca về nhà dưỡng thương xong sẽ quay lại tính sổ với lão dứt lời phi thân lên yên đỡ triển bạch lên đặt trên yên một tay cầm cường một tay ôm triển bạch định thúc ngựa đi bỗng đầu diêu bính côn bước tới giơ tay ngăn lại nói cổ nương khoan đã cầm y thiếu nữ cầu mày sao lão đầu thối người định đổi ý ư diêu bính côn cười gượng chưa kịp đáp lời thì đồ đệ lão Ngọc Diện là sát tống tiểu phi, thấy thiếu nữ năm lần bảy lượt vô lễ với sư phụ, lúc này đã không chịu được quát lên. Tiện tỷ, chớ có vô lễ, thiếu già. Nào ngờ Diêu Bình Côn quát lớn ngăn lại. Phi nhi, ở đây không có chỗ để ngươi nói. Xong quay sang cầm mì thiếu nữ. Ờ, cô nương. Vì nẻ mặt gia trưởng của cô nương, nên lão phù không thể không nói. Tiểu ca này đã chúng phải độc hỏa hồng sa huyết ảnh trường của lão phù. nếu không có giải dược độc môn của lão phù, thì trong vòng ba ngày nội phủ sẽ bị cháy khô mà chết. lão phù đã làm thì làm cho chót. đây là giải dược, về nhà chòi y uống vào, nghỉ ngơi vài ngày thì bình phục. Dứt lời vung tay ném một dược hoàn về phía cẩm y thiếu nữ. cẩm y thiếu nữ mỉm cười vận công vào tay. Dùng ngón tay cái chỏ kẹp lấy, đường thấy chỉ có một dược hoàn nhỏ, nhưng lão đã vận đủ công lực để mà ném đi, thì không khác gì ám khí. Nếu không có đôi mắt tinh anh, công lực thâm hậu, thủ pháp cao cường thì không phải dễ dàng bắt được. Đang này thiếu nữ chỉ dùng hai ngón tay kẹp được, khiến lão tầm phục khẩu phục. Cầm y thiếu nữ sau khi biểu diễn xong, lấy trong người ra một bình ngọc bỏ hoàn thuốc vào. Không thèm nói lời cảm tạ, thúc ngựa đi. Trời quang mây trắng nhở nhờ, mặt trời trói trang trên đầu. Trên quan đạo, một con tuấn mã màu hồng tía đang tung vó. Trên lưng ngựa, một cầm y thiếu nữ tay cầm cường, tay ôm một thiếu niên đang hôn mê bất tình. Giữa ban ngày bàn mặc, một thiếu nữ tuyệt sắc tay ôm một thiếu niên không có vẻ gì úy kỵ, khiến người trên đường không thể không chú ý. Có điều tuấn mã phi như gió, chỉ thoáng cái là vút đi, để lại sau lưng một đám khói mù. Thiếu nữ vừa thúc ngựa vừa cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình, vẻ mặt đầy nét lo lắng. Nếu bất chợt thiếu niên tỉnh dậy thấy mình được ôm ấp trong lòng của một thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, chắc là sẽ cảm thấy trên đời này chỉ có một mình chàng là hạnh phúc. Nhưng thiếu niên vẫn hôn mê bất tỉnh chàng không hay biết gì đến tấm chân tình của thiếu nữ dành cho chàng. Sắc mặt của chàng càng lúc càng đỏ hơn, hơi thở gấp gáp nặng nề, tựa như là mạng sống sắp đến rời bỏ chàng. Thiếu nữ dù thúc ngựa phi như bay, vẫn thấy tình trạng của thiếu niên càng lúc càng xấu đi. Thân nhiệt của chàng càng lúc càng cao, ôm trong người nghe như là lò lửa, bất giác lò cuống lên. Nàng gò cương dừng lại, định lấy dược hoàn cho chàng uống, nhưng nơi đây giữa trốn rừng vắng, lấy đầu ra nước mở uống. Phóng mắt nhìn quanh, thấy cách đó 4 năm dặm, có một ngọn núi nhỏ, lòng nghĩ chắc trên núi sẽ có người ở, hoặc ít ra cũng có nước suối. Thế là nàng thúc ngựa phóng vào nhằm phía đó phi tới. Đến gần nàng chợt phát hiện nơi lưng chừng núi, dưới tán cây rậm rạp hiện ra một góc tường màu hồng, khoảng cách áng chừng có hơn 10 trượng. Nhưng ngoài nơi này ra, chẳng còn nơi nào thấy có nhà cửa. Nàng quyết định thúc ngựa lên núi. Con tuấn mã này vốn là một loại ngựa quý chẳng những có thể ngày đi ngàn dặm mà còn thiện đi lại trong điều kiện rừng núi nên chỉ một tháng sau đã lên đến nơi. Cầm y thiếu nữ ôm thiếu niên nhảy xuống ngựa đi đến gần cửa lớn nhìn lên bất giác ngẩn người. Tòa kiến trúc này thiết kế khá là lạ lùng mái tròn lẳng sơn đỏ chót tường lát bạch thạch cửa cũng làm bằng gỗ trắng trước cửa treo một tấm liễm cũng bằng gỗ trắng Viết ba chữ bằng sơn đen Tử nhân cư Cẩm y thiếu nữ võ công tuy cao Nhưng ít khi đi lại giang hồ Làm gì được nhìn thấy nơi quái lạ như vậy Tòa kiến trúc dựa vào núi Đình chùa chẳng giống đình chùa Nhà mồ cũng chẳng giống nhà mồ Bên ngoài lại đề tử nhân cư Khiến nàng đứng lặng bên ngoài Vào thì không dám Mà trở lui cũng không phải Nàng tuy thông minh tuyệt đỉnh Nhưng cũng bị cảnh tượng này làm cho rối trí. Ai lại đi gọi nhà của mình là tử nhân cử. Cho dù là nhà một đi nữa, cũng chẳng ai gọi như vậy. Ngay trong lúc đó thì thiếu niên trong lòng quần nàng khẽ rên lên mấy tiếng. Người vẫn cứ nóng hừng hực. Cử động của thiếu niên làm cẩm y thiếu nữ hồi tỉnh lại. Nhìn thấy tính mạnh của chàng như chỉ mảnh treo chuồng, nên bận gan bước vào. Nhà không có cửa, Dừng lại trước ngưỡng cửa, nàng đánh bạo lên tiếng. Có ai ở trong nhà không? Kêu luôn mấy lượt chẳng có ai thừa, chỉ nghe hồi âm ấm trầm vọng lại. Cuối cùng, nàng cũng đánh liều bước vào. Bên trong cửa là một gian phòng bày trí đơn giản. Ngay phía đối diện với cửa vào là trên tường, đề mấy chữ. Tử nhân chỉ cử, hoạt nhân miễn tiến. Có nghĩa là chỗ ở của người chết, người sống không được vào. Cẩm y thiếu nữ hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh quát khẽ. Tử nhân, có hoạt nhân bái phòng. Mấy con quái điều thấy động vỗ cánh bay ra, cất tiếng quái gờ kêu inh ỏi. Cẩm y thiếu nữ thấy trái tim của mình như nhảy ra khỏi lòng ngực, trong nhà vẫn không thấy động tĩnh. Nàng vận công lực phòng bị bước thêm mấy bước, quan sát khắp tiểu sảnh. Sảnh tuy nhỏ, nhưng được quét dọn rất là sạch sẽ. Xem ra kẻ tự xưng là tử nhân này cũng là người sạch sẽ. Giữa sảnh có đặt một chiếc bàn dài, trên bàn có một chiếc ghế. Trong nhà này, hễ đồ gì làm bằng gỗ thì toàn là một thứ gỗ màu trắng không sơn, không phết để nguyên màu gỗ như vậy. Trong nhà sự mùi gỗ khiến người ta liên tưởng đến tiệm quan tài, bởi vì ở đó có một mùi gỗ như thế này. Quan sát một lúc lâu không thấy có điều gì khác lạ. Cầm y thiếu nữ liền đặt thiếu niên đang hôn mê lên ghế, thở dài nghĩ thầm. Đúng là hủ dọa người ta, bên ngoài để rõ ràng tử nhân cư, vậy mà đến cả một nửa hồn ma cũng không thấy. Bỗng ở một góc tường có treo tấm trướng, gió thổi làm tấm trướng phất lên để lộ một khoảng trống bên trong. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, thiếu nữ rón rén bước đến gần, vén màn nhìn lên. Thế ra bên trong là một chỗ thiết kế âm vào bên trong để thở phụng. Trên bàn thờ là bài vị cũng làm bằng gỗ trắng. viền ngoài chạm hình long vân ở chính giữa viết. Ân công, tích lịch kiếm, triển vân thiền, thần vị. Triển vân thiên Thiếu nữ kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Nàng còn nhớ rõ ràng triển đại ca có nói phụ thân của chàng là triển vân thiền. Không ngờ lại gặp bài vị của Triển Vân Thiên ở tử nhân cư này. Thì ra cầm y thiếu nữ này không phải ai khác, mà chính là Triển Uyển Nhi. Hôm trước vì giận Triển Bạch tỏ vẻ thân thiện với Phạm Tố Loan, nên bỏ về phòng. Sau đó nghe kể, chàng đã đuổi theo thần la thiết đảm đi rồi, lòng cũng bớt lo. Nhưng nàng vẫn không sao yên ở trong nhà được, đành trốn nhà, lấy trộm con thiên lý cầu của phụ thân đi tìm Triển Bạch. Nàng tuy võ công cao cường, nhưng từ nhọt đến lớn được nuông chiều, suốt ngày quanh quẩn trong sơn trang, rất ít khi được phép ra ngoài. Lần này trốn nhà ra đi vốn không biết đi đâu để mà tìm người, tối đó vô tình ghé lại hưng lòng trấn ngô tai trong tiểu điếm. Sau đó nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mãi không chịu dứt, bực mình nhìn ra xem có chuyện gì. Vừa hay lúc Diều Bình Côn định đả thương Chiến Bạch nên mới ra tay giải cứu. Lại nói Uyển Nhi nhìn thấy bài vị của Triển Vân Thiên, quan sát thấy trước bài vị hoa quả còn tươi nguyền, chứng tỏ có người thường xuyên cúng bái. Bên trái bàn thờ có một hành lang rộng trừng 4 năm thước, quá vào bên trong một chút, hai bên hành lang có hai phòng nhỏ, cửa cũng bằng gỗ trắng. Trên cánh cửa phòng bên trái, dán một mảnh giấy trắng, bên trên viết mực đen đẻ đè, hoạt tứ nhân cửa phòng bên phải cũng có một mảnh giấy được đề tử hoạt nhân bên trên cánh cửa trên tường mỗi bên đính một câu đối hữu ân bất báo sinh bất như tử hữu cừu vị tuyết nhẫn tử thâu sinh nơi bức tường cuối hành lang đề bốn chữ lớn tuyết cừu báo ân xem đến đây uyển nhi đã hiểu được mấy phần thì ra tử nhân cư này là của người sống ở Vì thọ ân của Triền Đại Hiệp Triền Đại Hiệp bị ám hại Vì chưa thể nào báo cửu cho người Để mà đáp ân Nên mới xưng là tử nhân Nhưng quái lạ Là tại sao nãy giờ vẫn chưa thấy mặt Của hoạt tử nhân và tử hoạt nhân Nghĩ đến đây liền đầy cửa Của căn phòng bên trái Phòng ngủ trần thiết cực kỳ đơn giản Chỉ có một ghế Trong mỗi góc phòng Có đặt một cỗ quan tài Cả thầy đều bằng gỗ trắng Nắp quan tài đậy kín, nhìn quanh quất chẳng có một vật gì khác, cho nên liền quay ra, vào căn phòng bên phải. Hai căn phòng giống hệt nhau, không có điểm khác biệt. Bỗng nghe cộm một tiếng, Uyên Nhi lại một lần nữa quả tim muốn nhảy ra khỏi ngoài. Cả ngôi nhà mang một vẻ bí hiểm, không một bóng người, bên trong lại để hai cỗ quan tài. Thử hỏi, nàng chưa từng đi lại trên giang hồ, làm sao mà không kinh hãi. Khi Uyển Nhi nghe ngoài tiền sảnh có tiếng động, thất kinh chạy ra ngoài, chỉ thấy Trần Bạch đã từ trên ghế ngã xuống đất. Uyển Nhi không còn kể gì đến sự hiện diện của hai cố quan tài nữa, vội phi người đến bên Trần Bạch xem xét. Sắc mặt của chàng còn đỏ hơn lúc trước, hơi thở đã yếu, bên khóe mép còn vương vết máu. Uyển Nhi vội đỡ Trần Bạch ngồi trở lên ghế, lấy hoàn thuốc ra. Trong lúc cấp bách không tìm được nước, Đành bỏ vào miệng nhai, dùng nước bọt của mình làm hòa thuốc, xong áp vào miệng của triển bạch, mớm cho chàng uống thuốc. Lại sợ chàng mất hết chi giác, không thể nuốt được, nên vận nội công so bóp ngực cho chàng. Vô tình tay của Hiển Nhi chạm phải vật gì như là quyển sách. Thấy vướng, liền lấy giả, định bỏ bên ngoài để tuyện so bóp. Nhưng khi nhìn thấy quyển sách, nàng không khỏi bật cười nói một mình trần ca ca già đầu rồi mà giống như con nít ai lại đi xem loại chuyện tranh này nàng thuận tay giở tay ra xem thấy bên trong toàn vẽ mỹ nữ khỏa thân bất giác đỏ mặt ném lại quyển sách trên ngực của chàng đứng dậy bỗng nghe bên ngoài có tiếng quát là kẻ nào cả gan dám xông vào tự nhân cử uyển nhi chưa kịp quay lại đã nghe một luồng kình phong ảo tới Sợ trống phong đã thương triển bạch, nàng không dám tránh đi. Hai song trưởng một chiều đào chuyển âm dương, đẩy ngược ra phía sau. Ủa? Là tiểu ân công? Người vừa xuất hiện bỗng nhận ra triển bạch nằm dưới đất, vội vàng triệt tiêu công lực, nhưng trưởng kinh vẫn chạm nhau. Bùng một tiếng, Triển uyển Nhi bị dư kinh của đối phương chấn động, thối lùi một bước. Trưởng lực kinh nhân. Định thần nhìn lại. Bất giác dùng mình một cái. Trước mặt nàng xuất hiện hai quái nhân hình hài như là tử thi, vừa mới từ trong áo quan bước ra. Mình lại mặc trang phục trắng, sắc diện tái nhợt không chút huyết sắc, lại chẳng để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Nhìn dáng vẻ của hai quái nhân trông rất là khủng khiếp. Nàng biết mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng vẫn vận công phòng bị. Hết thấy đối phương có cử chỉ bất lợi cho triển bạch là nàng lập tức xuất thủ ngăn cản. Một tên nhìn triển bạch nói Sao? Sao tiểu ân công Đại thọ thương khá nặng thế này? Tuyên kia tiếp lời Bởi vậy Ta nói hai ta không thể chết Nhẫn nhục sống thêm một thời gian nữa Cũng còn có chỗ dùng Uyển Nhi gương đôi mắt Kinh ngạc nhìn hai quái nhân Bỗng thấy một trong hai tên Xông về phía triển bạch Nàng vội quát lớn Không được động đến chàng Hiếu trưởng một chiều lực kiêu thiên cầu Nhằm mặt của quái nhân đẩy tới Không ngờ quái nhân chẳng coi trường lực của Uyển Nhi vào đâu Không thèm tránh né Cứ tiến tới như là chỗ không người Bùng một tiếng Hiếu trưởng của Uyển Nhi đánh trúng ngay vào giữa ngực của đối phương Nhưng nàng cảm thấy như đánh vào tường sắt Phản lực chấn động Khiến nàng lùi 4-5 bước mới đứng vững được Tay tê tái Như là mất hết cảm giác Quái nhân vươn tay Ấn xuống ngực của triển bạch Uyển Nhi quát, lão quái vật, ngươi dám đụng vào triển ca ca, bàn cô nương liêu mạng với người. Vừa quát vừa xuất ra một chiều hoàng anh xuất cốc, song trưởng dơ ra, toàn lực xông vào lão quái nhân. Quái nhân còn lại quát một tiếng, lui ra, đồng thời dơ tay phất nhẹ một cái. Uyển Nhi cảm thấy như chạm phải bức tường sắt, toàn thân của nàng rội ngược lại, đập vào tường, bình một tiếng, mắt tối sầm lại ngất đi. Khi mà nàng tỉnh dậy thì thấy quái nhân đang đặt trưởng trên mệnh môn huyệt của triển bạch vận công, đang thôi cung hoạt huyết cho chàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy, cũng điều tức tự chứa trị nội thương Trong khi đó thì quái nhân còn lại bỗng phát hiện ra quyển sách rơi bên cạnh triển bạch, vội nhặt lên xem. Vừa nhìn thấy quyển sách trong tay, lão vội kêu lên. Tỏa cốt, tỏa hồn, thiên, phật, quyển, đại, đại ca, đại ca nhìn lại thấy quái nhân kia đang nhắm nghiền mắt trên đầu xuất hiện khói trắng biết đại ca vận công trị thương cho tiểu ân công đang đến lúc quan yếu nên không dám lên tiếng nhưng trên gương mặt vốn như là chạm bằng đồng của lão tà không ngớt giật giật song mục lộ kỳ quang đôi tay của lão run bần bật uyển nhi nghe quái nhân kêu lên cũng chấn động tâm can mở bừng mắt thấy lão tà ta tay cầm quyển dâm thư của trần bạch không ngờ quyển dâm thư đó lại là thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Nàng có lần nghe phụ thân của nàng cùng môn khách bàn chuyện giang hồ, có nhắc đến quyền kỳ thư này. Nhưng rõ ràng lúc nãy nàng xem thì bên trong toàn vẽ mỹ nữ khỏa thân, nào có phải là võ công bí lục. Trong khi đó thì quái nhân bắt đầu dở ra xem, một trang, hai trang, hai tay của lão run rẩy càng tận, sắc mặt bắt đầu đỏ lên sòng mục của lão như hai ngọn đèn phát ra những tia sáng khủng khiếp nhìn nàng bình sinh nàng chưa hề thấy một thứ mục quang như vậy nhưng lão bỗng nhắm nghiền mắt lại trong khi đó quái nhân trị thương cho triển bạch không hề hay biết việc đã xảy ra bên ngoài Khói trắng trên đầu quái nhân kết thành hình ba bông hoa uyển nhi không khỏi kinh hãi nghĩ thầm phụ thân nàng từng nói hiện tượng như vậy gọi là tam hòa tụ đỉnh Người luyện nội công đến cảnh giới đăng phòng tạo cực mới được có hiện tượng đó Mài mê nhìn ba nhóm mây màu trắng trên đầu của quái nhân Nàng không hay biết quái nhân kia lại mở mắt ra nhìn nàng Bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy nàng thành trò bụi Hai quái nhân này vốn là nhân vật tiếng tăm trong giang hồ Mấy mươi năm khổ luyện không những công lực đã đạt đến cảnh giới đăng phòng tạo cực Mà định lực cũng cao siêu hơn người không ngờ vẫn không chế ngự nổi cám dỗ của ma lực trong tỏa cốt tỏa hồn thiên phật quyền trong phút chốc lão quên hết thanh danh quên hết thiếu nữ kia chính là hồng nhan trì kỳ của tiểu ân công trong lòng lão chỉ tồn tại một ngọn hỏa diệm sơn đang bừng bừng phóng hỏa lão gầm lên một tiếng lao về phía uyển nhì uyển nhì giật mình vì tiếng gầm nhìn lại thấy quái nhân xông về phía mình như hồ đói vồ mồi thất kinh đứng phát dậy một chiều bế môn tạ khách song trường vẫn hết sức bình sinh đẩy ra nhưng quái nhân không phản công cũng không tránh né để mặc cho song trường đánh vào ngực của mình thân hình của lão tràn tới hai tay ôm chặt lấy nàng uyên nhi cảm thấy toàn thân như có một chiếc lưới sắt quấn chặt một áp lực khủng khiếp đè lên ngực của nàng vừa kinh hãi vừa tức giận nhưng tay chân vô lực không thể vùng vẫy được kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu Quái nhân bị dục hỏa thiêu cháy chụi cả lý trí vừa ôm chặt uyển nhì miệng không ngớt rên gì, gì một tay của lão bắt đầu sợ soạn khắp người nàng bỗng nghe một tiếng hừ lạnh quái nhân chỉ thương cho triển bạch đã hành công xong thấy cảnh khó coi bày ra trước mắt vội phóng chỉ điểm vào tình xúc huyệt sau lưng của lão quái nhân kia lão hự lên một tiếng nặng nề rồi quỵ xuống quái nhân xuất thủ như là điện Điểm tiếp vào trường cường, linh đài, thuận môn. Mấy đại huyệt xong, sách lão vào trong phòng, nhắm vào quan tài đậy nắp lại. Quái nhân hành động nhanh nhẹn dị thường, thoáng cái đã trở ra nhặt thiên phật quyền nhét vào ngực, song sách uyển nhi nhốt vào cỗ áo quan còn lại. Lúc lão trở ra tiểu sảnh, nhìn thấy không còn dấu vết gì khác lạ, mới vỗ vào 12 nội huyệt đạo của triền bạch để lay tỉnh chàng Triển bạch dần dần hồi tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Ờ, tiểu ân công, ân công có nhận ra lão phù không? Tràng lập tức nhớ lại hai quái nhân gặp chàng trong rừng tùng hôm trước, ngạc nhiên hỏi. Tại sao ta lại ở đây? Con người huynh đệ của tiền bối đâu? Quái nhân lắc đầu. Ta cũng không biết tại sao người lại ở đây, con người kia thì đi ra ngoài chưa về. Chuyển bạch nhíu mày nhớ lại, chàng cùng hồng diện lão nhân đối bà trường. Lúc đó chỉ thấy trong người nóng gian lên nên đã ngất đi. Chàng ngạc nhiên hỏi, có phải là tiền bối đã cứu văn bối? Quái nhân lại lắc đầu, lão phù cũng không biết ai đã cứu người. Có điều lúc nãy ta có giúp cho người màu bình phục. Tiểu Ân công, từ lúc chia tay trong rừng tùng, người đã gặp phải chuyện gì? Trần Bạch đem việc gặp phí nhất đồng, rồi gặp hồng diện lão nhân kể lại một lượt. Quái nhân nghe xong thở dài. Đây đúng là duyên trời định. Bọn lão phù tự sát mấy lần không thành. Không ngờ ngày hôm nay lại có dịp trợ lực cho hậu nhân của ân công. Rút lời vén màn đến trước bài vị của Trần Vân Thiên Tháp Hương. Trần Bạch nhìn xuống thần vị của phụ thần, lập tức quỳ xuống, lạy ba lạy rồi khóc giống lên. Nghe rất là thảm thiết Quái nhân nghĩ lại mình bao năm nay Mai danh ẩn tích trong tử nhân cư Ngủ trong quan tài Vẫn chưa báo được thù cho ân công Thấy Trần Bạch khóc cũng đau lòng Khóc giống lên Hai người khóc một lúc lâu bỗng quái nhân ngẩng mặt lên Nhìn trời hú một tràng dài Như là để chút bớt nỗi bi ai trong lòng Gạt lệ nói Anh hùng không thể khóc được Tiểu ân công Hoạt tử nhân này có vài lời muốn nói. Trần Bạch sau một hồi khóc lóc, nỗi u án trong lòng cũng vơi đi phần nào, nghe nói liền đứng dậy đáp lễ. "Lão tiền bối, xin cứ việc dặn dò." Hoạt tử nhân ngửa mặt lên nhìn trời thở dài, nói ra càng thêm xấu hổ. "Huynh đệ ta thọ đại ân của ân công, nghĩ kiếp này khó lòng báo đáp cho xong." không ngờ chẳng những không báo được cừu cho ân công mà ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết thử hỏi huynh đại ta còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này nhưng vì phải báo cừu cho ân công nên mới nhẫn nhục sống đến ngày hôm nay hai ta cũng phế bỏ danh hiệu tự sừng hoạt tự nhân và tự hoạt nhân đồng thời phát thệ nếu chưa báo được cừu sẽ không dùng đến danh hiệu của mình Qua 10 năm này, hai ta điều tra lận theo dấu vết, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào. Mãi đến hôm nay, gặp được tiểu ân công mới phát hiện ra manh mối. trần bạch giọng kích động đáp. Kẻ đó là ai? Hoạt tử nhân thở dài ai oán? Đó là nhân vật vàng danh trong giảng hồ. Nguyên những người này cùng với ân công kết nghĩa kim lan Giang Hồ Bằng Hiếu gọi là Trung Nguyên Thất Hiệp. Không ngờ sáu người này lại đang tầm hãm hại nghĩa huỳnh của mình. Triển Bạch run rẩy toàn thân nói Láo tiền bối mau nói danh tính của chúng ra đi. Hoạt tử nhân lại thở dài. Một trong sáu người đó trốn ra tận Nam Hải không biết hiện giờ ra sao. Một là bá vương tiền phạm phì còn lại Là Phụ Thần của Võ Lâm Tứ Công Tử Võ Lâm Tứ Công Tử Triển Bạch nghe như là xét đánh ngang tay Toàn thân lao đảo, suýt chút nữa ngã gục xuống Hoạt tử nhân thẫn thờ gật đầu Triển Bạch hai mắt vằn lên những tia máu, gầm lên Lòng phong công tử chi phụ Trích tinh thủ, mộ dung hàm Hoạt tử nhân gật đầu An là công tử chi phụ, can khôn trưởng, vân tông Long. Đoạt phương công tử chi phụ, hỗn nguyên chỉ, Từ không tấn. Tường lâm công tử chi phụ, thanh phù thần, kim kiều. Cứ mỗi lần triển mạch nhắc tới một người là hoạt tử nhân gật đầu, xong lão nói tiếp. Còn một người trốn giả nằm hải, là ngân phiếu tử Liêu sủng hậu, hiện còn chưa rõ sống chết ra sao trần bạch hai hàng lệ chảy dài, rộng u án. Xem ra mối thù này vãn mối khó lòng trả nổi. Hoạt tử nhân thở dài. Đừng nói tiểu ân công. Cả huynh đệ lão phù nghe đến những cái tên này cũng mất hết nhuệ khí. Nếu không phải như vậy, thì hai ta đầu định tự sát trong rừng tụng hôm nọ mấy câu nói của hoạt tự nhân bỗng đâu khơi vực dậy vài phần dũng khí trong lòng của triển bạch chàng nghĩ thầm mình không được yếu hẹn như vậy ít ra cũng phải khổ luyện thêm công phu tuyệt học giết được một vài tên để giang hộ biết trần vân thiền còn có một hậu duệ đứng ra báo thù nghĩ đến đây bỗng một tia sáng lóe qua trong não chàng quỳ xuống nói lão tiền bối tiền bối đã có giao tình với tiền phụ Xin nhận vãn bối làm đệ tử. Văn bối nhất định khổ luyện võ công để báo thù cho gia phụ. Hoạt tử nhân thấy Trần Bạch quỳ xuống, vội vàng đỡ dậy nói. Tiểu ân công đừng làm vậy, lão phu thật không dám. Trần Bạch thấy hoạt tử nhân không bằng lòng, càng không chịu đứng dậy. Cuối cùng hoạt tử nhân đành ôm Trần Bạch đặt lên ghế, nghiêm mặt nói. Không phải Lão Phu không có lòng muốn truyền thụ võ công cho người. Võ công của Lão Phu đối phó với các cao thủ thông thường thì không thành vấn đề. Nhưng vấn đề không phải là đối thủ của mấy người đó. Vậy Lão Phu đem hết công phu truyền cho người cũng bằng vô dụng. Hơn nữa, trong giang hồ, một khi đã bái sử thì không thể khinh xuất bái người khác để mà học võ công. Làm như vậy, chẳng hóa ra là hại người sao? mặt khác, lão phu đối với ân công danh phận là nô bộc, nô bộc làm sao làm sư phụ thiếu chủ được? thấy vẻ thất vọng của trần bạch, lão an ủi nói: tiểu ân công có thiên hạ đệ nhất kỷ thư trong người, còn hơn cả mình sư chỉ giáo, lo gì không báo được cừu nhà. trần bạch theo bản năng đưa tay sờ lên ngực. Thấy chống không, một luồng khí lạnh lướt qua tầm khàm. Phạt tử nhân lấy quyển sách ra cầm nơi tay hỏi. Quyển sách này, do đâu mà người có được? Do một vị tiền bối tặng cho vãn bối. Lão giở quyển sách ra liếc xem một cái, lập tức gấp lại, dùng mình nói. Tiểu ân công còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao xem được sách này? Trần Bạch vốn thật thà cứ đem cách thức dùng tay đọc sách để mà kể cho lão nghe. Phạt tử nhân lúc đầu không tin, nhưng sau khi nhắm mắt sờ thử, lập tức hiểu ra. Đồng thời ánh mắt của lão thoáng hiện lên một tia sáng thèm thuồng. Lão cất giọng nói, Ai lại khẳng khái đi tạm quyền kỳ thư giá trị liền thành như vậy? Trần bạch đem việc mình vào mộ dung sơn tràng, rồi gặp lôi đại thúc. Lão nhốt tràng vào trong thành thất, Vân vân kể ra một lượt Xong hắn nói tiếp Lôi đại thúc cũng có nói Luyện nội công này Phải là đồng nam tử mới có thể đạt đến thượng thừa Bản thân lôi đại thúc Cũng có luyện Nhưng tiến cảnh không nhiều Hoạt tử nhân chợt kêu lên Thì ra Là lội chấn viễn Tiền bối cũng biết lôi đại thúc ư? Sao lại không Lúc ta còn theo ân công hành hiệp giảng hồ Thường đi chung với hắn Còn tiên bối Có thể báo danh hiệu cho văn bối biết được không sắc diện của hoạt tự nhân bỗng trầm hẳn xuống trầm ngâm một lát Lão lắc đầu nói Tiểu ân công xin lượng thứ Huynh đại lão phù đã phát trọng thệ Khi nào chưa báo được thù cho ân công Sẽ không báo danh báo hiệu với bất kỳ ai Tiểu ân công cứ gọi lão phù là hoạt tử nhân, bảo đệ là tử hoạt nhân là được rồi. Trần bạch thấy lão không chịu nói cũng không tiện hỏi thêm, đành hỏi sang chuyện khác. Lão tiền bối nói nhờ gặp vãn bối mới biết được phụ kiều là ai ư. Không sai, đồng tiền trong túi vải hôm trước chính là thanh phù tiều, một ám khí tuyệt nghệ của thanh phù thần kim kiều. Hơn nữa thần là thiết đảm còn viết chữ chứng thực điều đó. Trần Mạch chợt nhớ lại hôm trước phí nhất đồng đọc cái gì mà cứ Kim Lăng vội hỏi ngay. Có phải phụ đệ của Kim Kiều ở Kim Lăng? Đúng vậy. Còn thần là thiết đảm có phải là lão nhân bán lụa cưỡi là? Chính là lão. Nói đến đây trận lão vỗ đùi đánh đét một cái nói Thần là thiết đảm Hiện là tiền bối dị nhân duy nhất còn sống trên giang hồ Ba viên thiết đảm Cộng với 64 đường kỳ hình trường Có thể nói là độc tồn giang hồ Tại sao không tìm lão mở bái sư Triển bạch như là người chết đuối với được cọc kêu lên Vậy đồng lão tiền bối đang ở đâu Đồng lão tiền bối hành tùng vô định, nhưng nghe đầu thường xuất hiện nơi yên tử cư ở Nam Kinh. Có thể, lão chú thần trong thập nhị động trên núi. Trần bạch không chờ hoạt tử nhân nói hết, vội đứng dậy thì lễ nói. Vậy thì vãn bối phải đi ngay, ân cứu mạng, ân chỉ giáo. Trần bạch nguyện khắc cốt ghi tầm. Rứt lời quay người bỏ đi hoạt tử nhân nhìn lại quyển kỳ thư vẫn còn trong tay mình vội gọi với theo ơ tiểu ân công con quyển sách lão phu trả lại cho người triển bạch quay lại lấy quyển sách nhét vào ngực áo xong cáo tử đi ngay